các bạn đang nghe tại đọc Con quỷ vương ấy nghe thấy âm thanh từ cây minh văn Sáo phát ra thì nó chợt ôm đầu dường như hơi khó chịu. Chớp lấy thời cơ tốt, tâm ra lệnh cho con chim lửa màu vàng đang bay trên không trung xuống tấn công vào người của nó. Con quỷ vương gầm lên một tiếng khi bị con chim lửa tấn công phải. Nó tức giận nhìn về phía Tâm. Nó biết rằng người thanh niên trước mắt chính là kẻ đã ra lệnh cho thứ đã gây tổn thương cho mình. như vậy, nó dùng tốc độ nhanh như chớp bay về phía của Tâm. Tâm thấy vậy thì cậu quá sợ hãi Trong mắt hiện lên sự bối rối Không biết phải làm sao Cậu vội ra lệnh cho con chim lửa bay về trước mặt của mình Để ngăn chặn sự công kích của con quỷ vương Đi đến trước mặt của Tâm Con quỷ vương ấy dùng quỷ khí Mà tạo ra một sợi dây dài Quất mạnh vào người của con chim lửa màu vàng Do thần lực của Tâm tạo thành Con chim lửa ấy kêu lên một tiếng đau đớn Rồi hóa thành những đốm sáng nhỏ Chui lại vào người của cậu Sau khi pháp thuật của mình bị phá Tâm liền phun mạnh ra một cụm máu tươi Sắc mặt của cậu cấp tốc chuyển sang trắng bệt như sắc chết. Sau khi phá được pháp thuật của tâm rồi, con quỷ vương ấy cười lên kha kha, dù chỉ tay về phía của cậu mà không chế sợi dây dài vừa phá hủy pháp thuật của cậu xong. Nó ý định sẽ dùng sợi dây này giết chết cậu, cứ như là vừa giết chết con chim lửa kia vậy. Đầm thấy thế thì hoàng sợ gào lớn. Mau tránh ra! Nhưng vẫn không kịp, sợi dây ấy đã đến sát người của tâm rồi. Đúng lúc ấy từ xa chỉ xuất hiện một con rồng màu trắng, bày lại nuốt chừng sợi dây do quỷ khí của con quỷ vương ấy tạo thành vào bụng lâm ngơ ngác không hiểu con rồng trắng ấy từ đâu xuất hiện nhưng chợt nhớ ra gì đó cậu vội đưa mắt nhìn sang chỗ của quỷ phía sau tâm quỷ đang sắc mặt tái nhợt mà ngồi bệt xuống đất lâm à lên một tiếng nhìn sắc mặt và cây quạt bằng ngọc mà cậu ấy cầm trên tay lâm biết ngay rằng cậu ấy vừa thi triển long khí để sử dụng pháp khí đó cứu tâm một mạng lâm đưa mắt nhìn sang con quỷ vương trong mắt hiện lên sự tức giận vô cùng tóc của cậu từ từ chuyển sang thành màu trắng hết cả bỗng không hiểu từ đâu xuất hiện một cơn gió lớn khiến quần nào trên người cậu bay phần phật Càng người của cậu dần toát ra một sự uy nghiêm vô cùng tâm và quý người thì bị thương người thì bị cạn kiệt sức lực nay dưới uy thế của lâm cả hai không đứng vững được mà liên tục lùi về phía sau con quỷ vương ấy sau khi nhìn thấy lâm thay đổi như vậy thì trong mắt nó dần hiện lên sự sợ sệt khiếp đảm mắt nó lao liên nhìn bốn phía để tìm đường chạy trốn nhưng trong đầu vẫn lặp đi lặp lại mệnh lệnh của ông sờ khi nãy hai mắt nó vì hoàng sợ mà dần trở nên đỏ ngầu nó quay người lại bay nhanh về phía ông sờ ông sờ đang bị sự thay đổi của lâm làm cho kinh ngạc nên khi con quỷ vương bay về phía mình ông không kịp chuẩn bị gì cả đến khi nó bay đến gần rồi thì ông mới lấy lại tinh thần nhưng khi ấy đã quá muộn màng rồi bay đến trước người của ông sờ con quỷ vương ấy nhè hai cái răng nanh của mình ra mà cắn vào cổ của ông ông sở vội vàng dùng tay bất ấn đánh mạnh vào người của con quỷ vương. do pháp lực trên người đang bị âm binh của mình phản phệ mà hút lấy máu, nên ấn pháp mà ông sở đánh vào người của nó không thể nào khiến nó bị trọng thương được. tuy vậy giới uy lực của ấn pháp mà ông đánh ra cũng đủ để khiến cho con quỷ vương ấy lùi lại vài bước. lần bây giờ tóc trên đầu cũng đã bạc trắng hết cả, hai mắt đen láy không còn lấy lòng trắng nữa. nếu lỡ nhìn vào đôi mắt của cậu bây giờ, không may có thể bị hút cả linh hồn vào đấy. cậu đừng ngón tay lên miệng cắn mạnh một cái. Dù cậu dùng ngón tay đó Vẽ vào khoảng không trước mặt của mình một vòng tròn Bên trong vòng tròn đó Từ từ chuyển sang một màu đen Cứ như là không gian ở đó đang liên kết với nơi nào vậy Cậu vừa vẽ Cậu vừa đọc lầm dầm Mà đưa lối quỷ dẫn đường Ta lấy tinh huyết hoàng tuyển mở ra Nghe ta phán xử ta ma Đổ thai chuyển thế còn tùy đức âm Cửa địa ngục mở Một lúc sau từ bên trong cái vòng tròn ấy Phát ra tiếng động Và chốc lát sau từ trong đó bay ra hai tên quỷ sai Nhìn thấy Lâm thì hai tên quỷ sai ấy cung kính cúi người thi lễ một cái. Tham kiến phán quan đại nhân ạ. Lâm chỉ nhẹ nhàng gật đầu với cả hai một cái chứ không nói gì. Cậu chỉ tay vào con quỷ vương đang định chạy trốn kêu một cái. Hai tên quỷ sai hiểu ý không đợi cậu nói thêm gì mà quăng sợi câu hồn xích về phía của nó. Hai sợi dây xích ấy như có mắt mà vững vững vàng vàng cho lấy cả người của con quỷ vương và người của ông sở. Hai tên quỷ sai giật mạnh sợi câu hồn xích một cái. Ngay lập tức ông sờ cảm thấy như có một luồng sức mạnh kéo lấy cơ thể của mình bay về phía trước. Nhoang cái thì ông đã thấy mình quỳ xuống trước mặt của Lâm, bên cạnh là con quỷ vương âm minh của mình. Thế ông sờ và con quỷ vương quỳ xuống trước mặt mình rồi, lâm mình ngắn gọn nói một từ. Giọng nói khàn khàn âm trầm như vọng về từ một nơi nào đó vậy. Giấy. Tâm vật quý không khỏi dùng mình khi nghe giọng nói của Lâm cật lên. Cả hai khẳng định đây không phải là giọng nói của thằng bạn mà cả hai đã quen biết từ rất lâu mà nó giống như là giọng nói của một ông lão gần đất xa trời vậy. Ông sơ của con quỷ vương nghe thấy giọng nói của Lâm thì lông tơ toàn thân của cả hai ngay lập tức dựng đứng lên hết. Chẳng hiểu sao khi nghe thấy giọng nói này, trong lòng cả hai liền hiện lên cảm giác lạnh toát, sợ hãi vô cùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net